Mạnh mẽ định tâm thần, cất bước tiến lên Cùng lúc đó, ôn nhu nói Chỉ cần ngươi còn sống, ta liền không tới chậm Không muốn đi về phía trước Triệu tử thư nói ra Có một số việc, không phải ngươi có khả năng khống chế Trần luật thu chậm rãi tiến lên Không muốn qua Triệu tử thư đột nhiên nghiêm nghị thét lên Ta nói, ngươi không muốn đi qua, không muốn đi qua Nghe được triệu tiểu thư cuồng loạn thét lên. Trần Lộc Thu tìm như bị đau cắt, vội vàng dừng lại. Được được, ta không qua, ta không qua. Ngươi, ngươi làm sao bây giờ mới đến? Triệu tiểu thư thương tâm khóc lóc. Ngươi phải đi người, tìm được ta nửa đường xảy ra ngoài muốn. Cho nên đến hôm nay giờ ngọ, ta mới nhận được tin tức. Trần Lộc Thu bí thanh nói ra. Triệu tiểu thư cũng không vĩnh viễn khóc lóc. Ngắn ngủi nức nở Sau đó liền khôi phục bình tĩnh Ta mặc dù chịu nhục Lại chưa từng thất tiết Mắt thấy mê hoặc khuyên bảo ta Không được Bọn họ liền bắt đầu đánh ta Không cho ta ăn cơm Ta đều không có nghe theo Vì bảo toàn danh tiết Ta không tiếc treo cổ tự tử tự sát Thế nhưng bọn họ nhìn chặt Ta chính là có lòng tìm chết cũng không thể Người không thể tưởng tượng nổi Bọn họ ti tiện ác độc Bọn họ cho ta Gót mê loạn tâm thần dục vật. Dù là như vậy, ta cũng cắn chặt hàm răng, không mê tâm loạn tính. Trình Sinh mặc dù đứng ở ngoài cửa, lại thấy rõ Triệu Tử Thư giằng thuật thời điểm, trên mặt thu một mực phát run, nhưng hắn cũng không ngăn lại, Thư giằng thuật, một cái có huyết tính nam nhân sẽ không nhắm mắt tự che. Hắn nhất định cần phải biết rõ. Triệu Tử Thư tiếp tục nói, "Bình Khang phường" Những năm nay bắt giam quá nhiều hoạch tội nữ quyến Bọn họ có đếm không hết thủ đoạn đối phó chúng ta Thật là muốn sống không được Muốn chết không xong Bọn họ bỏ đói ta Đến mức không có khí lực Rồi lại thả người tiền đến Đã là như vậy Mỗi lần ta cũng sẽ đạp đá bắt cắn Cố hết sức phản kháng Chưa bao giờ ủy thúc cầu toàn a dua Ta biết rõ người nhất định sẽ đến Ta cũng biết người nhất định sẽ báo thù cho ta Vì vậy, ta cũng phải cho ngươi một cái công đạo. Ta không cho ngươi bẽ mặt. Chịu tử thư nói đến chỗ này, thương tâm gào khóc. Trần Lật Thu lại lần nữa thử nghiệm cất bước tiến lên. Chịu tử thư thấy thế vội vàng nghiêm nghị ngăn cản. Lần này, Trần Lật Thu không dừng lại. Trực tiếp tiến lên ôm lấy nàng. Chịu tiểu thư giống như điên, đạp đá khớc từ. Đừng động ta, ngươi vẫn còn là nguyệt hạ thanh phong. Nhưng ta đã không còn là sáng tỏ trang sáng. Ta đã bị bọn họ làm ô uế Người có biết hay không Bọn họ đều là người nào Trần Lật Thu nghiến răng nghiến lợi Ta không biết Triệu tử Thư tâm tình không khống chế được Ta vốn tưởng rằng rạch mặt hủy dung Liền có thể ít thụ khuất nhục Không ai nghĩ rằng Hủy dung mạo sau đó Bọn họ liền đem ta từ trên lầu nhốt ở chỗ này Sau đó Quy Nô ở đây cũng khi phụ ta Ta có biện pháp Trần Lộ Thu vội vàng ăn ủi. Giống như chỗ này, người đến kẻ đi, ắt sẽ ghi chép ở trong hồ sơ, ta sẽ tìm sổ sách, đưa bọn họ tìm ra rồi tất cả đều giết, một cái cũng không buông tha. Người đụng vào ngươi toàn bộ chết rồi, người vẫn còn là trăng sáng của ta. Lúc này, chủ lâu phương hướng đã truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Trần Lộ Thu không chú ý, Trừng Sinh lại nghe rõ ràng. Nơi này Bình Khang phường ở vào phố xá náo nhiệt. Cách Tam Ti lục bộ cũng không xa. Nhà môn quan binh hẳn là đã chạy tới. Tam Sư Huynh, quan binh tới rồi. Trường Sinh mở miệng nhắc nhở. Trường Lợt Thu mặc dù tim như bị đau cắt, lại không mất đi lý trí. Quyết đoán kịp thời, ôm Triệu Tiểu Thư bước nhanh mà ra. Suốt môn sau đó, thấy Quy Nô còn bị Trường Sinh trộp tại chỗ cũ. Trên mặt sát cơ đột nhiên hiện ra. Quy Nô kia, nhiều có nhãn lực, Thế thế vội vàng quỳ xuống Quân gia tha mạng Ta cũng không đụng nàng Ta còn từng cho nàng đưa cơm Ta cũng biết rõ sổ sách ở nơi nào Ta sẽ mang ngài đi lấy Trần Lột Thu hướng Trường Sinh Chuyển ánh mắt Trường Sinh hiểu ý Áp lấy Quy Nô đi hướng Chủ Lâu Trần Lột Thu cũng ôm Triệu Thiểu Thư Đi tới Chủ Lâu Lúc này lầu 1 đã loạn thành một đoàn 12 trung dũng quý một phân thành hai Vu tiêu hạc đám người canh giữ ở cửa, đang cùng chạy tới quan binh chém giết thành nhau. Mà Trần huyền nhất đám người thì đem lầu 1 kỹ nữ cùng khách làng chơi đuổi tới lầu 2. Mắt thấy ngoài cửa tụ tập quan binh, Trần Lật Thu vội vàng tìm chỗ an toàn, bỏ xuống Triệu Thiểu Thư. Ngắn ngủi căn dặn, trần an sau đó, vung kiếm phóng tới cửa. Dẫn dắt vu tiêu hạc đám người phản thủ vi công, đem một đám quan binh giết ra ngoài cửa. Trường sinh biết rõ Trần Lật Thu sở dĩ dừng lại không đi Là vì chờ hắn cầm đến sổ sách Ở đâu còn dám trì hoãn Thúc giục Quỳ Nô phía trước dẫn đường Đến Bình Khang Phường Đa số là quan lại quyền quý Giống như loại người này hẳn sẽ không chủ động Lưu lại tung tích ở địa phương này Vì vậy những sổ sách kia Đều là Bình Khang Phường Âm thầm vụng trộn ghi nhớ Ghi chép bảo tồn gian phòng Ở vào lầu 2 Trường sinh liền đi theo Quy chen vào đám người Hướng tới lầu 2 Bởi vì Trần Huyến nhất đám người Đang đem khách làng chơi cùng kỹ nữ Đuổi tới lầu 2 Trên bậc thang liền đầy áp người Hầu như nửa bước khó đi Thật vất vả Trên đến khúc quanh thang lầu Lại phát hiện triệu tiểu thư cũng đi tới bậc thang Chính đang theo đám người Hướng tới lầu 2 Tam Tẩu Ngươi muốn làm gì Trường sinh lường tiếng hô hoán Nhà hoàng của ta cũng ở chỗ này Ta đi tìm nàng Triệu tiểu thư trả lời Trường sinh không yên tâm an toàn của nàng Mắt thấy một trong 12 trung dũng hí Tống Thanh Phong ngay đứng ở nơi thang lầu Liền lớn tiếng hô hoán Tống đại ca Tam tẩu muốn hướng trên lầu tìm người Người bồi nàng đi Tống Thanh Phong cũng không nhận ra Triệu tiểu thư ngay vậy ngởng đầu nhìn lên Là ai Trường sinh đưa tay chỉ mặt Rồi sau đó hướng phía dưới chỉ điểm Tống Thanh Phong hiểu ý Từ trong đám người tìm được triệu tiểu thư Quang Minh thân phận Bồi hộ trái phải Tranh thủ lúc Trường Sinh cùng Tống Thanh Phong nói chuyện Gã Quy Nô kia Đã thừa cơ chạy lên lầu 2 Đang hướng phía bắc chạy Trường Sinh thể thế vội vàng thi suốt thân pháp Dẫm đạp thang lâu Tay ghế xoay người lên lầu Đuổi theo Quy Nô kia Rồi đem chân đạp ngã Sau đó Lại bổ sung thêm mấy quyền. Ta để ngươi chạy. Ta để ngươi chạy. Vị Quino kia bị đau cầu xin tha thứ. Trường sinh đem hắn lôi dậy. Buộc hắn phía trước dẫn đường đi tìm sổ sách. Dưới sự dẫn đường của Quino, Trường sinh suốt cuộc tìm được gian phòng tồn trữ sổ sách. Sau khi vào nhà tức thì trợn tròn mắt. Đại lượng sổ sách chồng chất như núi. Căn bản không có đường nào để tìm. Vị Quino kia cũng chỉ biết rõ... Sổ sách tồn tại là để ở chỗ này. Đến nỗi cùng triệu tiểu thư có quan hệ sổ sách ở nơi nào, hắn cũng không biết. Ngắn ngủi sổ muộn sau đó, trường sinh chạy lên bắt đầu tìm kiếm. Hắn tìm chính là những quyển sách bày đặt trên bàn. Triệu tiểu thư bị đày tới nơi này thời gian không lâu. hẳn là ở trên đây sổ sách sẽ có ghi chép. Chính như lời trước đó của triệu tiểu thư, cùng nàng tương tự tao ngộ, nữ tử số lượng cũng không ít, Riêng là gần đây bị đày tới nơi này Tội thần nữ quyến Có gần trăm người Hắn biết rõ Triệu tiểu thư kêu là triệu tử du Một trận tìm kiếm sau đó Vậy mà hắn cũng tìm được Bình khăng lầu là do triều đình mở ra Vì khống chế quan viên hướng đi Sổ sách ghi chép tỉ mỉ Xác thực rõ ràng Cùng với nữ tử khác so sánh Triệu tiểu thư bị xâm phạm số lần cũng không nhiều Có 7 người Tương ứng với 7 lần Bởi vì triệu tiểu thư xinh đẹp, người xâm phạm đều là quan lớn, đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem xét, không khỏi hít sâu một hơi. Bảy người này đều là tứ phẩm trở lên quan viên, chẳng những có binh bộ thượng thư, còn có quận vương cùng quốc công. Tình thế nguy cấp, chứng sinh cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, trực tiếp xe xuống tờ sổ sách này. Vừa định xoay người rời khỏi, đột nhiên phát hiện, trên sổ sách đó có viết một dòng chữ màu đỏ chu xa Tháng 10 ngày 7 ngã chết. Lại nhìn đến chỗ tính danh, Cán Châu, Triệu Ngọc Thoa. Trường sinh không biết Triệu Tiểu Thư Nha hoàn tên gọi là gì. Nhưng người này đến từ Cán Châu, lại là họ Triệu. Rất có thể là Triệu Tiểu Thư Nha hoàn Mà ngày này, cách đây đúng nửa tháng, vừa là ăn khớp. Mới đầu, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng nghĩ lại, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Triệu Tiểu Thư Nha hoàn đã nhảy lầu tự vẫn. Nửa tháng trước phát sinh sự tình Triệu tử thư không có khả năng không biết Nàng lần này lên lầu Căn bản không phải là tìm kiếm nha hoàn Mà là muốn tự sát Nghĩ đến đây Trường sinh vội vàng xoay người Muốn xông ra ngoài Lúc này lầu hai đã đầy áp người Hắn căn bản chen lấn không được bất đặc sĩ xoay người chạy trở về phòng Phá vỡ cửa sổ màn ra Lao lên mái hiên trở mình nhảy lên trên lầu 3 nóc nhà Vừa mới nhảy lên lầu 3 Đến phát hiện một đạo thân ảnh từ chỗ cao rơi nhanh xuống. Trường sinh có cảm giác vong hồn đại mạo, không hề nghĩ ngợi liền tung người nhảy ra, đưa tay gấp bắt. Bởi vì phản ứng kịp thời, thật sự là hắn bắt được quần áo của người té lầu, nhưng hắn đánh giá thấp từ chỗ cao nhảy xuống sinh ra cực lớn lực đạo. Hắn mặc dù bắt được quần áo của người té lầu, nhưng căn bản không cách nào làm chậm lại tốc độ, kể cả chính mình cũng bị kéo, hạ xuống. Chớp mắt Hai người đồng thời rơi xuống đất, bởi vì không kịp vận khí chính vị. Trường Sinh cũng bị đụng ngã xuống đất. Kịch chấn phía dưới, ngũ tạng trong nháy mắt lệch vị trí, một ngụ máu tươi đoạt hầu phun ra. Tại thời điểm rơi xuống đất thổ huyết, Trường Sinh cũng thấy rõ hình dạng của người kia, thật sự là Triệu tiểu thư. Lúc này phía ngoài trên đường cái, khắp nơi đều là quan binh thi thể, liền không có 100 cũng có 80. Trần Lột Thu đám người toàn thân là máu Đang vây giết cuối cùng mấy cái quan binh Mục đích của bọn họ rõ ràng cho thấy Toàn diệt mà không phải là đánh chạy Mắt thấy trường sinh Cùng triệu tiểu thư từ chỗ cao rớt xuống Trần Lột Thu ngạc nhiên khiếp sợ Buông tha đối thủ vội sông tới Một tay một cái Nâng dậy hai người Tam sư huynh ta không sao Trường sinh kịch liệt ho khan Cùng lúc đó rỗi tay nắm chặt Triệu tiểu thư tay phải kỹ thuật Hắn rất rõ ràng bản thân là vẽ vời thêm chuyện Bởi vì Triệu Tiểu Thư Đã thất khiếu chảy máu Hơi thở mong manh Xem mạch kết quả Đồng dạng với dự đoán của hắn Triệu Tiểu Thư từ lầu 7 dây xuống lục phủ ngũ tạ đều bị ném vụn Quanh thân cốt cách Phần lớn đứt gãy Như thế nào Trần Lật Thu trừng mắt muốn nứt Trần Sinh chậm rãi lắc đầu Ta không quản Người đem nàng cứu cho ta Trần Lật Thu nộ hống Tạm xô huynh, ta không phải là thần tiên Trường sinh chán nản cúi đầu chân Lột Thu cũng chỉ là Nhất thời thất thường Rất nhanh, liền ổn định tâm thần Bắt thấy trường sinh trong tay Còn đang nắm một trang giấy Vội vàng bắt tới Nhìn lướt qua sau đó Hướng triệu tiểu thư vội vàng nói ra Người khi dễ ngươi Ta đã biết là người nào Ta sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết Đêm nay liền giết Một tên cũng không để lại Ta sẽ tìm cha mẹ của ngươi Nếu là bọn họ còn sống Ta sẽ cứu bọn họ ra Trần Thu biết rõ Triệu Tiểu Thư tùy thời có khả năng tắt thở Vì vậy chọn đều là những lời quan trọng để nói trước Sau khi nói xong Lại lần nữa vội vàng nói ra Ngươi là nữ tử Dũng cảm kiên cường Ngươi không khuất phục Ngươi đã tận lực Ngươi không nên tự sát Ngươi là xem thường ta Ta không có ghét bỏ ngươi Ngươi thật sự không nên tự sát Trần Lộ Thu nói đến chỗ này, đã khóc không thành tiếng. Triệu Tử Thư thương thế nghiêm trọng, đại lượng máu tươi từ miệng mũi vội ùa mà ra, đã không thể mở miệng nói chuyện. Mắt thấy Triệu Tử Thư mất mạng sắp tới, Trường Sinh vội vươn tay Chồng đỡ khích môn huyệt của nàng. Vì nàng tranh thủ một chút thời gian lưu lại gì ngôn. Ân xuống khích môn huyệt sau đó, Triệu Tử Thư rốt cuộc có thể khó khăn lấy hơi, miễn cưỡng đưa tay Sở hướng gương mặt của Trần Lập Thu Cùng lúc đó nói nhỏ thì Thào Hoa lạc vân giả nguyệt Vô nhan kiến thanh phong Có nghĩa là hoa rơi mây che trăng Không mặt mũi thấy gió mát Trị liệu bất tử bệnh Nhân lực có lúc tận Chính là trường sinh xuất thủ Thế nhưng triệu tiểu thư thương thế quá mức nghiêm trọng Không chờ đến lúc sờ được gương mặt của Trần Luật Thu liền dầu hết đèn tắt. Cánh tay nỗ lực nâng lên cũng tùy theo vô lực rủ xuống. Ở khoảnh khắc triệu tử thư tắt thở. Trần Luật Thu triệt để tan vỡ. Ngửa mặt lên trời nộ hống, bi thanh gào khóc. Chúng nhân có lòng tiến lên an ủi cũng không dám tùy tiện. Tống Thanh Phong mặt có xấu hổ, mấy fan ý đồ tiến lên nói chuyện. Đều bị Trường Sinh lắc đầu ngăn lại Việc này không trách được hắn Triệu tổ thư có lòng tìm chết Hắn muốn bảo hộ là không được 12 trung dũng quý đều là thuộc hạ của Trần Lột Thu Trường Sinh là sư đệ của Trần Lột Thu Cục diện bề tắc chỉ có thể từ Trường Sinh đến đánh vỡ Tam sư huynh nén bi thương Chúng ta còn có chính sự muốn làm Nghe được lời của Trường Sinh Trần Lột Thu im lặng đứng lên Nhặt lên dây thường bó người Của nha dịch Đem triệu tử thư thi thể cột vào phía sau mình Ta hiện tại Liền đi giết bọn hắn Người cẩn thận Tạm sư huynh Ta đi vào đem những cái quino kia Mang ra Trần sinh nói ra Không cần Trần lập thu chậm rãi lắp đầu Trần sinh nghe vậy cực kỳ nghi hoặc Những quino kia cũng khi dễ qua triệu thử thư Dùng trần lập thu tính tình Hắn sẽ không nên buông tha bọn họ. Ngay tại lúc hắn nghi hoặc không hiểu, Trần Lực Thu tay chỉ bình khang phường, hướng tần xuyên đám người chấm rọng hạ lệnh. Đốt đi! Trường sinh chương 104: báo thù giở hận. Nghe được lời của Trần Lộc Thu, 12 trung vũ ủy đồng đáp lại, xoay người phóng tới phòng khách. Đợi một chút, Trương Sinh vội vàng hô hoãn ngăn cản, đợi chúng nhân dừng lại, quay đầu hướng Trần Lộc nói ra: "Tán sư huynh, trước mắt Bình Khang phường, bên trong sợ có hơn ngàn người, một khi lửa cháy, thề ngọc đá cùng vỡ." Ngọc đá cùng vỡ, Trần Lộc Thu tức giận cười to: ha ha." Lầu này bên trong Trừ kỹ nữ chính là khách làng chơi Ngươi nói về ta Ngọc ở nơi nào Mặc dù bọn họ không phải là người tốt Nhưng cũng tội không đáng chết Trường sinh vội vàng khuyên nhủ Tam Xu Huynh Gia cắt khổng minh, hỏa thiêu, đằng giáp binh Thương mệnh tổn thọ Vết xe đổ, bọn họ không đáng để ngươi làm như vậy Gia cắt lượng khi đó Đốt chết ba vạn Lúc này mới có mấy cái Trần Lật Thu không cho là đúng Thực đem Bình Khang Phường đốt đi Người cái này họa liền sông lớn trườngng Sin rất bất dĩ Trần là Thu chỉ vào đại lượng thi thể quan binh ngã chết trên đường phố lão ngũ người làm sao còn hồ đồ như vậy ta đã đem họa sông lớn không thể quay đầu lại được bác thế Trầnợ Thu cũng không thay đổi chú ý Tần xuyên đám người không do sự nữa trực tiếp xông vào phòng khách đạp nát gọn đèn lấy hỏa đèn bốn phía ở hỏa thiên càn vật khô Chỉ chính là thời tiết cuối mùa thu Bình Khang Phường chính là lầu gỗ Bên trong có nhiều vải gấm bảy biện Lại là nhiều chỗ bốc cháy Đợi đến lúc 12 trung dũng quý lao ra phòng khách Toàn bộ Bình Khang Phường Đã dấy lên hừng hực đại hỏa Lúc này Duy nhất có thể trốn sinh hoạt mệnh Phương pháp xử lý chính là từ lầu 2 nhảy xuống Nhưng sống chết trước mắt Không có mấy người có thể bảo trì thanh tỉnh Mắt thấy dưới lầu lửa cháy Chúng nhân trong lầu, nhao nhao trốn hướng chỗ cao Gặp được tình hình này, trường sinh không ngừng kêu khổ Chúng nhân trong lầu, sợ là một cái đều không sống được Điều làm hắn ưu tâm nhất vẫn là Trần Luật Thu Trần Luật Thu lúc này lửa giận công tâm, táo bạo cực đoan Đã gần đến điên cuồng, sự tình gì đều có thể làm ra được Để đến lúc 12 trung dũng ý toàn bộ phản hồi Trần Luật Thu nghiêm túc nói ra Nhà dịch chỗ gần đều bị chúng ta giết chết Bọn họ điều động ngoại thành thủ quân Ít nhất cũng phải một khắc Các người lập tức ra khỏi thành Tự bảo vệ mình toàn thân Nguyện cùng tương quân Cùng tiến thối, cùng tôn vong Chúng nhân đồng thanh nói ra Mắt thấy mọi người đối với Trần Luật Thu Như thế trung thành Trường sinh âm thầm kinh hãi Trần Luật Thu dấn thân vào quân ngũ Cũng khoảng hơn nửa năm Hắn như thế nào kết giao được một đám Cùng sinh cùng tử huynh đệ Chuyện kế tiếp không dùng đến các ngươi Ta tự mình tới Trần Lực Thu trầm giọng nói ra Đi Không đi Chúng nhân tất cả đồng thanh Ngắn ngủi mà vội vàng suy nghĩ Trần Lực Thu nghiêm túc nói ra Chúng ta đã làm phản Không có khả năng quay đầu Các ngươi lập tức ra khỏi thành Chạy về Quy Viễn Chỗ đó còn có chúng ta 3.000 binh mã Trở về sau đó lập tức khởi binh Dùng nhanh như chớp xu thế bắt lại Thân Châu Nhưng thân châu có binh Không có lương thực Còn cần bắt lại bình châu Có hai tòa châu thành này Chúng ta liền có tiền vốn tồn sinh hoạt mệnh Nghe được lời của Trần Luật Thu Chúng nhân ma quyền sát trưởng Hưng phấn không hiểu Trần Luật Thu lại nói Triều đình truy xét thân phận của chúng ta Ít nhất cũng phải một canh giờ Chuyển xuống ý chỉ cũng cần một ngày Trong vòng hai ngày tin tức không chuyển đến thân châu Binh quý thần tốc Các người nhất định Phải nắm chặt thời gian Được Chúng ta đi trước hồi doanh Triệu tập binh mã Kính đợi tướng quân trở về Vua tiêu hạc nói ra Không cần chờ ta Trần lột thu lắc đầu khoát tay Ta chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại Lập tức đi Chúng nhân biết rõ nặng nhẹ Sẽ không chỉ hoãn trần trừ Hướng trần lột thu hành lễ Rồi lại hướng trường sinh ôm quyền nói ra Ngũ ra Tướng quân liền nhờ cậy ngài Đợi trường sinh chắc tay đáp lễ Chúng nhân lúc này mới xoay người lao nhanh Chạy như điên rời đi Đưa mắt nhìn chúng nhân biến mất trên đường phố Trần Lộc thu xoay người Hướng về phía ngược lại Chạy nhanh đi Trường sinh thi suốt thân pháp Đi theo ở bên Lão ngũ Ngươi không muốn đi theo ta Trần lực thu bình tĩnh nói ra Ngươi bây giờ là người của Long Hồ Sơn Chúng ta thiếu người ta thiên đại nhân tình Thân phận của ngươi một khi bại lộ Tất sẽ liên lụy bọn họ Không có chuyện Tam Sư Huynh Ta một mực che mặt đấy Trường Sinh nói ra Nếu muốn người không biết Trừ phi đừng làm Trần Lực Thu nói ra người tham dự càng nhiều Hãm lại càng sâu người tranh thủ thời gian rời khỏi Chuyện còn lại ta liền xử lý Tam Sư Huynh Chính ngươi xử lý không được Trường Sinh lắc đầu nói ra Nghe được lời của Trường Sinh Trần Lực Thu nhớ mày nghiêng đầu Phần sổ sách kia ta đã nhìn qua Bảy người kia đều không phải là người tầm thường Bọn họ quý phủ Tất có giữ nhà hộ viện cao thủ Người cần giúp đỡ Trường sinh nói chuyện Đồng thời quay đầu nhìn về phía bình khang phường Đã giới lên đại hỏa Thế lửa lan tràn tốc độ So với hắn dự đoán còn nhanh hơn Lúc này toàn bộ bình khang phường Đã là một biển lửa Không có khả năng dập tắt Thấy trường sinh liên tiếp quay đầu Trường lửa thu đoán được trong lòng hắn suy nghĩ Lạnh giọng hỏi Người đang trách ta đốt chết bọn họ Trần Lột Thu đang nóng giận Trường sinh không dám Cũng không đành lòng phản bác chống đối Chỉ có thể nhỏ giọng nói ra Tam Sư Huynh Người có phải hay không đã có chút quá Bọn họ toàn bộ là ta hại chết Tội danh lạm sát kẻ vô tội Ta liền vác Trần Lột Thu nghiêm túc nói ra Nhưng người nghĩ qua chưa Liên bởi vì bọn họ vô tội trung thần Đem đại thần chi nữ đi đẩy là kỹ nữ Làm cho Bình Khang Phường bị đốt Vương công đại thần bị giết. Từ nay về sau, triều đình còn dám hay không xây dựng lại bình khang phường. Còn dám hay không, không kiêng nể gì vụ tội trung thần. Còn dám hay không, lại đem đại thần nữ quyến bức lương vi sướng. Ép gái nhà lành là hàm kỹ nữ. Nghe được lời của Trần Lập Thu, chứng sinh ngạc nhiên khiếp sợ. Trần Lập Thu nói những lời này là hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ qua. Chẳng qua, hắn trước đó tìm kiếm sổ sách, đã từng xem qua bị đẩy đến bình khang phường nữ quyến danh sách. Riêng là tháng gần nhất có gần trăm người Bình Khang Phường Là một mực bức lương vi sướng Dấu ô nạp bẩn chi địa Một mùi lửa đốt Cũng quả thực có thể làm cho Triều đình khiếp sợ cảnh tỉnh Vĩnh viễn tuyệt hậu họa Có một số việc Người tốt không làm được Chỉ có người xấu mới có thể làm Cái này người xấu liền để ta làm Tất cả tội danh liền ta tới pháp Trần Lực Thu Nếu mày nói ra Trường sinh không phản bác được. Lúc này, trong thành mọi người đã biết rõ bình khang phường xảy ra biến cố. Quan phủ phái ra quan binh bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Trừ tuần tra quan binh, trên đường cái đã không thấy được mấy người. Trần lột thu trước đây, hẳn là đã tới Trường An. Đối với trong thành đường phố rất là quen thuộc. Từ trong ngõ phố vòng vo, Vò, trên đường gặp phải tuần tra quan binh cũng không tránh né. Trực tiếp nganh đón vung kiếm chém giết. Gặp phải quan binh, Trường sinh cũng sẽ động thủ Nhưng hắn không có thống hạ sát thủ Chỉ là đưa bọn họ đả thương Đối với những người này Trần Lật Thu cũng không bổ sung thêm đau mấy đầu trường sinh còn không rõ ràng cho lắm Về sau mới phát hiện Trần Lật Thu sở dĩ cho phép Hắn lưu lại người sống Làm như vậy là đem bọn con binh dẫn tới Mặt phía Bắc Coi như tranh thủ cho 12 trung dũng quý Rút lui khỏi thành Trước lát sau Trần Lật Thu đi tới một chỗ Trạch viện xa hoa Đây là một chỗ quan viên phủ đệ Môn biển có đề Thượng thư phủ 3 chữ to Trước cửa có bốn gã quan binh cảnh giới trị thủ Trần Lực Thu cũng không leo tường nhập thất Mà là trực tiếp giết chết quan binh Đạp ra đại môn Từ cửa chính xâm nhập Trường sinh phụ trách đón đánh hộ viện quan binh Trần Thu tiến quân thần tốc Hướng hộ viện mắt người Trường sinh đem hộ viện quan binh Toàn bộ đánh ngã Rồi đi đến hộ viện Trần Lực Thu lúc này đã đem Thượng Thư từ trên giường kéo xuống. Người này là một lão đầu trên dưới 50, con ở dưới giường, vừa kéo chăn trốn vừa thét lên, chính là một tiểu thiếp mới hơn 20. Trần Lực Thu níu lấy đầu tóc của lão đầu, rồi đối mặt với khuôn mặt của Triệu Tiểu Thư. Người có nhận ra nàng hay không? Lão đầu bị hắn từ trên giường túng xuống, vốn chưa tỉnh hồn, lại gặp khuôn mặt Triệu Tiểu Thư thất khiếu chảy máu. Tức thì dọa tiểu ra quần, Dù như cầy sấy, Ở đâu ra sức để nói chuyện. Gặp hắn như vậy, Trần Lợi Thu quay đầu, Nhìn về phía tiểu thiếp dưới giường. Người này có phải là binh bộ thượng thư tiền dư? Tiểu thiếp, Mặt dọa không còn chút máu, Liên tục gật đầu. Nàng chính là không lâu trước đó, Do ngươi ở bình khang phường nhục nhã nữ tử. Trần Lợi Thu nếu lấy tóc của tiền thượng thư, Lạnh lạnh nói Nữ nhân của ta Người cũng dám đụng Sống chết trước mắt Thật không phải là mỗi người đều có thể bảo trì khí tiết Vị tiền thượng thư Dọa run Giọng cầu xin tha thứ Anh Hùng Anh Hùng tha mạ Ta ta ta không biết Người không biết không có tội Trở lực thu không tiếp lời Trực tiếp rút ra chu huyền giá kiếm Đặt lên cổ của tiền thượng thư Hắn cũng không cho tiền thượng thư một cái thông khoái Mà là chậm chạp dùng sức Từng điểm từng điểm Rách ra tiến thịt Tiền thượng thư liều mạng dễ dụa Thống khổ kêu rên Cắt vỡ mạch máu sau đó Máu tươi phun tung tué Bắn đầy lên mặt và người của Trần Lật Thu Trần Lật Thu dường như ma chướng bình thường Cũng không tránh né Trên tay dùng sức Đồng thời giữ tượng cười lạnh Tử du, ngươi có nhìn thấy hay không? Dưới ấn tượng của trường sinh Trần Lật Thu là anh Tuấn Tiêu Sái Bình thản tùy tính Trên mặt một mực mang theo nụ cười Miệng lại ưa thích ngậm cây cỏ Nhưng lúc này Trần Lật Thu Hoàn toàn phá vỡ nhận thức trước đó của hắn Hắn thậm chí Bắt đầu cảm thấy sợ hãi Sau khi cắt lấy đầu của tiền thượng thư Trần Lật Thu cũng không ném đi Mà trói ở bên hông mình Chuyển bước nhanh rời khỏi Tranh thủ đến chỗ tiếp theo Trường sinh kinh hoàng khiếp sợ Đi theo phía sau Trần Lật Thu Trần Luật Thu tự nhiên sẽ không thương tổn hắn Nhưng hắn thật sự Có chút sợ Trần Luật Thu Triệu tiểu thư tao ngộ Đối với Trần Luật Thu đã kích quá lớn Trần Luật Thu lúc này Đã lâm vào cuồng loạn điên cuồng Một nói Trần Luật Thu hoàn toàn Mất đi lý trí cũng không đúng Hắn rất thanh tỉnh Bao quát tiến lên lộ tuyến Trả thù từ tự trước sau Một điểm đường vòng cũng không đi Giết hết một cái lập tức tranh thủ Đến chỗ tiếp theo Hơn nữa Mỗi lần động thủ trước đó cũng sẽ hỏi thăm thân phận đối phương. Hắn tự nhiên không phải là sợ giết lầm mà là sợ thả chạy hung phạm. Một kênh giờ không đến Trần Lớp Thu trên lưng đã treo năm khỏa đầu lâu đầy người mặt mũi, tràn đầy máu đen đã nhìn không thấy chân thực hình dạng. Trường sinh đã từng xem qua danh sách biết rõ kế tiếp còn thừa lại một cái hồng quận vương cùng một cái tể quốc công. Thượng thư chẳng qua là tam phẩm đại quan nhưng được hưởng quốc công tức vị ít nhất cũng là nhất phẩm đại quan mà quận vương địa vị càng thêm tôn sùng chính là hoàng thân quốc tích hai chỗ này tất có cao thủ chẳng qua sự thật chứng minh hẳn đoán cũng không hoàn toàn chính xác vị tế quốc công là một cái thế tập tức vị hư chức quý phủ cũng không có mấy cái quan binh lúc này canh bốn hơn phân nửa giết qua 5 người sau đó trần luật thu trong lòng nộ khí giảm xuống Nghiệm minh chính thân liền một kiếm bay đầu sách đầu liền đi lúc này trên danh sách chỉ còn lại cuối cùng một cái Hồng quận Vương rờy khỏi quốc công phủ sau đó Trần là Thu đổi hướng Tây Bắc không tiếng động đi trước Tr trường Sinh đi theo ở phía sau trong lòng có nhiều nghi kỵ Trần là thu trước đó một điểm chặng đường oan ủ cũng không đi nhưng lần này đi là đường rút lui hắn cũng không biết Hồng quận Vương ở tại nơi nào Trần là Thu Hướng chỗ nào đi Hắn chỉ có thể ở đằng sau đi theo Trước đây Trần Lực Thu đi phần lớn là đường lớn Nhưng lần này đi lại là đường nhỏ Ngõ hẻm càng ngày càng hẹp Trên đường đi Trần Lực Thu còn nhìn quanh Như muốn tìm gì đó Mắt thấy phía trước Có một căn phá phòng vắng vẻ Trần Lực Thu đi ra Phạn mất ổ khóa rồi cất bước tiến vào Đây là một căn phá phòng Hoang phế đã lâu Sớm đã không còn người cư trú Sân nhỏ bên trong Cỏ dại mọc đầy Quận vương tự nhiên sẽ không ở loại địa phương này Chẳng qua trường sinh cũng không suy nghĩ nhiều Còn tưởng rằng Trần Luật Thu Muốn đem triệu tiểu thư thi thể Cùng những đầu lâu kia thả tạm nơi này Nhưng tại lúc xoay người đóng cửa Trần Luật Thu lại đột nhiên Từ phía sau lưng ra tay Xuất trưởng trực kích Sau đầu huyệt ngọc Trẩm của trường sinh Trường sinh không chút nào phòng bị Do vì đột nhiên bị thương Trong cơ thể linh khí Từ bản năng phản chấn hộ thể Tuy bị Trần Lột Thu đánh choáng đầu hoa mắt Lại chưa từng hôn mê Một câu Tam Sư Huynh Ngươi nghĩ làm gì Đã đến bên miệng Rồi lại bị Trường sinh nuốt xuống Bởi vì hắn đột nhiên đã minh mạch Trần Lột Thu muốn làm cái gì Tam Sư Huynh Ngươi đừng nghĩ bỏ lại ta Ngươi khi nào luyện thành hỗn nguyên thần công Trần Lột Thu rất khiếp sợ Lần trước, người đi xem ta, ta đã luyện thành. Trường sinh kéo ra cửa sân. Đi nhanh đi, trời đã nhanh sáng rồi. Người cũng biết, Hồng Quận Vương là người ra sao? Trần Lột Thu hỏi. Là người khi dễ tam tẩu của ta? Trường sinh đáp. Trường sinh trả lời làm cho Trần Lột Thu cảm động vạn phần. Nắm chặt tay phải, nhẹ nhàng đánh vào trước ngực của trường sinh. Tiểu Đông Tây, Hảo Huynh Đệ. Đi nhanh đi, Tam Sư Huynh. Trường sinh thúc giục. Hồng quận vương chính là đương kim hoàng thượng Thúc Thúc Chỗ ở vương cung tiếp giáp với hoàng cung Chúng ta lần này đi hung hiểm vô cùng Rất khó toàn thân trở ra Trần Lực Thu nói ra Nếu là biết khó mà lui Ngươi cả đời khó được an tâm Đi cùng lắm thì cùng chết ở đó Trường Sinh, chương 105, giết vào vương phủ. Trường Sinh nói xong liền xoay người muốn đi. Trần Lập Thu vội vươn tay kéo hắn lại. "Chờ một lát, để ta cẩn thận nghĩ tính." Nghe được lời của Trần Lập Thu, Trường Sinh lui về viện lạc, trở tay đóng lại cửa sân. "Tào sư huynh, ngươi đừng nghĩ bỏ lại ta. Thứ cho ta nói thẳng, nếu là ngươi độc thân đi đến, sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta cùng nhau tiến đến." Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ta biết rõ, Trần Lập Thu nhớ mày thấp giọng nói ra. Chúng ta là vào lúc canh ba động tay. Lúc này đã qua canh bốn phân nửa. Hồng Quận Vương rất có thể đã nghe được tin tức. Nếu là Vương Phủ có chỗ đề phòng, chúng ta lần này đi giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Trần Lập Thu trước nghĩa vô phản cố. Lúc này lại nhiều hơn lo lắng. trường Sinh rất rõ ràng Trần Lập Thu Vì cái gì sẽ lo lắng Bởi vì trước đó Trần Lật Thu không có ý định còn sống rời khỏi Trường An Lần này không thể đem hắn đánh ngất xỉu Trần Lật Thu liền muốn cân nhắc đến tình cảnh của hai người cùng An Nguy Ngắn ngủi trầm ngâm, Trần Lật Thu xoay người đi hướng chính phòng Chính phòng trên cửa cũng có treo ổ khóa Trần Lật Thu bẻ gãy ổ khóa để cửa nhập thất, cởi xuống thi thể của Triệu Tiểu Thư rồi đặt lên trên giường phía tây phòng. Sáu cái đầu người treo ở bên hông cũng từng cái cởi xuống. Theo thứ tự, đặt ở trên mặt đất trước giường. Lần nữa chứng kiến Triệu Tiểu Thư khuôn mặt. chân Lật Thu lòng thấy đau buồn, lại lần nữa nghẹn ngào. Nằm lấy tay Triệu Tiểu Thư, Bi Thanh nói ra. Ngươi ở chỗ này, chờ ta một lát. Ta giết người cuối cùng, liền tới tiếp ngươi. Tam Sư Huynh, Trường An đã rời nghiêm Chúng ta có thể giết chết Hồng Quận Vương Hôm nay cũng rất khó mang đi Tam Tẩu Trường Sinh nhỏ giọng nói ra Trường Sinh nói xong Trần Lột Thu không lập tức tiếp lời Một lát suy nghĩ Sau đó bắt đầu thúc dục huyền âm linh khí Theo huyền âm linh khí xâm nhập Triệu Tử Thư trên mặt Rất nhanh nhận lấy một tầng màu trắng băng xương Trần Lột Thu làm như vậy Không thể nghi ngờ vì bảo tồn Triệu Tử Thư thi thể Đợi đến lúc đem triệu tiểu thư thi thể triệt để đóng băng, Trần Lập Thu lau nước mắt xoay người, che mặt ra khỏi phòng. Trường sinh đi theo ở phía sau, khép lại cửa phòng cùng cửa sân, theo Trần Lập Thu lao nhanh hướng đông. Sau khi quần áo giảm trọng, Trần Lập Thu tốc độ di động nhanh hơn rất nhiều, lao nhanh đồng thời thấp giọng nói ra. Phạm là sự vật có thể chứng minh thân phận của người, không muốn mang theo trên người, để tránh thất lạc sau đó tai họa lòng hồ sơn. Ta biết rõ, tất cả đồ vật của ta đều đặt tại trên thân của Hắc công tử." Trương Sinh trả lời, Trần Lợi Thu gật đầu sau đó thấp giọng nói ra: "Nửa cái canh giờ, vương phủ khẳng định đã chứng kiến Bình Khang phường đại họa, cũng biết rõ Bình Khang phường xảy ra biến cố, nhưng bọn hắn không nhất định biết rõ chúng ta là giết người nào. Mặc dù bọn họ biết rõ chúng ta giết người nào, cũng không biết những người này vì cái gì bị giết." Không có gì bất ngờ xảy ra Vương Phủ hẳn không biết chúng ta sẽ tới giết qua Nhưng Thành Trường An sinh ra lớn như vậy biến cố Vương Phủ nhất định sẽ gấp rút đề phòng Nhưng loại đề phòng này Cũng biết rõ chúng ta sẽ giết đi qua Mà làm đề phòng khẳng định vẫn có khác biệt Trần Lột Thu lời nói này đã nói cho Trường Sinh nghe Cũng là vì cho chính mình chảy vuốt đầu mối Đợi đến lúc Trần Lột Thu nói xong Trường sinh tiếp lời nói ra Tam Sô Huynh Người phân tích có đạo lý Vì vậy chúng ta lần này Đi nhất định sẽ nhận đến càn trở Lại sẽ không phải là trần địa Sẵn sàng đón quân địch cản trở Trần Lật Thu gật đầu nói Vương Phủ rất lớn Tên dân tộc kia ngồi ở nơi nào Chúng ta cũng không thể biết được Đến được Vương Phủ sau đó Chúng ta binh chia làm hai đường Ta leo tường chui vào Vương Phủ Ngươi từ cửa chính xâm nhập Có người xâm nhập Hộ vệ quan binh tất sẽ báo động Cùng tiến đến bảo hộ tên dân tặc kia Như thế ta liền có thể Biết được tên dân tặc kia Ở vào nơi nào Tốt, trường sinh gật đầu Áp lực của ngươi sẽ rất lớn Trong vương phủ cao thủ Nhất định sẽ trước tiên tiến đến cản ngươi Trần Hợp Thu nói ra Áp lực của ngươi cũng không nhỏ Bọn họ tất sẽ phân ra cao thủ Tiến đến bảo hộ tên dân tặc kia Trường sinh nói ra Trần Thu suy nghĩ sau đó lại lần nữa nói Binh quý thần tốc Ra tay nhất định phải tàn nhẫn Động tác nhất định phải nhanh Chỉ hoãn thời gian quá dài Hoàng cung cấm vệ Tất sẽ chạy đến cứu viện Tốt Trường sinh lần nữa gật đầu người che mặt Bọn họ liền biết rõ ngươi không thể tiết lộ ra ngoài sáng Cần phải đề phòng Bọn họ giật xuống khăn che mặt của ngươi Chứng kiến bộ dáng của ngươi Trần Thu nói đến chỗ này hơi dừng lại Rồi lại tiếp tục nói Người tại các Thảo Sơn tất cả hành động Trên giang hồ để biết ngươi là sư phụ đồ đệ Nhưng chúng ta bốn người thân phận Bọn họ cũng không biết được Nếu như bọn họ biết rõ Ta cũng là đồ đệ của sư phụ Sẽ dùng tử du làm mồi nhử Bố trí may phục bắt ta Ép hỏi bí tịch Nhưng bọn hắn cũng không làm như vậy Vì vậy có thể thấy được Chúng ta bốn người thân phận Không người biết được Vì vậy Chỉ cần ngươi ẩn giấu thật tốt Ngày khác Vẫn có thể tham gia triều đình tỷ võ Trường sinh không có tiếp lời Hắn không tiếp lời Không phải không nhận thức Trần Luật Thu lời nói Mà là đối với triều đình sinh ra bất mãn Không muốn lại vì bọn hắn hiệu lực Nhớ kỹ Nếu như ngày khác Có người hoài nghi ngươi cùng ta có quan hệ Hết thảy thể tốt phủ nhận Không chứng cứ rõ ràng Bọn họ liền không làm gì được ngươi Trần Luật Thu can dặn Trường sinh thở dài tiếp lời Ừ Nói chuyện công phu Trường sinh mơ hồ Thấy được nơi xa hùng vĩ Hoàng Cung Bởi vì có mặt khác phóng ốc trở ngại Liền nhìn không thấy được Hoàng Cung toàn cảnh Chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn cung điện lẩu cát Cùng kéo dài thành phiến Kim chuyên ngói xanh Cách vương phủ tới gần Hai người liền đình chỉ nói chuyện Hồng vương phủ Ở vào Hoàng Cung phía tây Tuy nói cùng Hoàng Cung tiếp giáp Nhưng cách Hoàng Cung cũng khoảng 3 dạng trái phải Hai người từ phía tây Vương Phủ tới gần Vương Phủ tường cao khoảng 2 trượng Người bình thường là không khi nào vượt qua Nhưng tường cao như vậy lại không làm khó được Trần Luật Thu Đến gần tường viện sau đó Trần Luật Thu thất giọng nói ra Nếu như ngươi nghe được ta hô lớn cầu tặc Liên lập tức chạy đến cùng ta hội hợp Đợi trường sinh gần đầu Trần Luật Thu lúc này mới để khí khinh thân leo tường mà qua Mắt thấy trong nội viện không có dị động Trường sinh lúc này mới chạy tới Cửa chính phía nam Trời lực thu đoán không lầm Vương phủ quả nhiên có gia tăng Thêm tuần tra ban đêm thủ vệ Riêng là vương phủ trước cửa Có hơn 20 thủ vệ Trên thân xuyên áo giáp Chút ít thủ vệ này Tay cầm đều là giáo Đứng đầu giao ý Thì đeo yêu đao Không chờ thủ vệ lươn tiếng quát hỏi Trường sinh liền nhanh vọt đến Hắn cũng hiểu được bắt giặc trước bắt vua Trước tiên phòng tới vị giáo ý cầm đao Vị giáo ý kia võ công khả năng So với mặt khác thủ vệ cao hơn Nhưng trường sinh không cho hắn cơ hội xuất thủ Đối phương vừa mới rút ra trường đao Hắn đã phi thân đến gần Xoay người đi vòng qua đối phương phía sau Tay phải trọng kích Cái ót của đối phương Một quyền này hắn dùng tới linh khí Không ngờ đối phương linh khí tu vi So với hắn tưởng tượng còn cao hơn Một quyền vậy mà không thể đem người kia trấn choáng Cũng may Trường sinh trước đó luyện công thời điểm Đã dưỡng thành thói quen bổ chiêu Một quyền không đủ Lập tức bổ sung thêm một quyền Lúc này mới đem đối phương đánh ngất xỉu trên mặt đất Lúc này Ngoài cửa thủ vệ lớn tiếng hô hoán Có thích khách Đối với đối phương hô hoán cảnh báo Trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn Đối với việc mọi người vây công Hắn ứng đối cũng không tốn sức Chẳng qua cũng không phải là vô cùng thoải mái Bởi vì đối phương dùng chính là binh khí dài Hắn cần chuyển chuyển né qua Với có thể cận thân đả thương địch thủ Bởi vì trước đó Trần Lực Thu đã từng căn sạn qua Ra tay cần tàn nhẫn Động tác muốn nhanh Vì vậy trường sinh trước đêm sở học Dùng đến mức tận cùng Từng chiêu không rời yếu hại Trong trước mắt liền đánh ngã hơn 10 người Lo lắng địch nhân nhìn thấu bọn họ Dương đông kích Tây Liền buông tha chúng nhân Xoay người vượt qua Tiến vào vương phủ Nghe được hộ vệ ở cửa cảnh báo Bên trong vương phủ Hộ vệ cũng chính từ bốn phía chạy tới trước sân Trường sinh vào viện sau đó Cùng bọn họ tao ngộ Tức thì thân hãm lấp lấp vòng vây Trường sinh cũng bất chấp suy nghĩ nhiều Lập tức tụ tinh ngưng thần Chuyển chuyển xê dịch Thống hạ nặng tay Hắn không muốn tổn thương đến chúng nhân tính mạng Vì vậy lựa chọn công kích bộ vị đều là không đủ để chí mạng huyệt đạo. Thuyên kim rực phương hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, biết rõ đập nện cái nào huyệt vị có thể dẫn phát kịch liệt tâu nhức Hắn tuyển phần lớn đều là loại huyệt đạo này. Chỉ có thể khiến cho người ta thống khổ kêu rên thảm thiết. Dùng cái này khiến cho những người khác trong vương phủ cho rằng chức sân tình thế nguy cấp pháy ra càng nhiều hơn cao thủ đến đây tiếp viện. Lúc này, tụ tập chức sân thủ vệ đã có hơn 40 người. Những người này so với quan binh bình thường Lợi hại hơn rất nhiều Phối hợp với nhau tiến thối hạn độ Từ bốn mặt đến gần Lợi dụng binh khí dài ưu thế Dần dần thu nhỏ lại vòng vây Ý đồ đem trường sinh vây quanh Trường sinh cũng rất rõ ràng Bị vây quanh hậu quả Không chờ vòng vây khép lại Liền lách mình phá vòng vây Chẳng qua phá vòng vây sau đó Hắn cũng không thừa cơ đả thương địch thủ Mà là nhân cơ hội hướng bắc lao ra mấy trượng Cặp tình hình này Chúng nhân vội vàng, lơn tiếng hô hoán Ngăn hắn lại Không để cho hắn đi hướng nội viện Trường sinh lúc này căn bản không nghĩ tới Phòng tới nội viện Sở dĩ sông tới trước chỉ là mê hoặc địch nhân Khiến cho chúng nhân trong phủ cho rằng Thích khách chỉ có một mình hắn Bản thân hắn Đang hướng phía Bắc đột tiến Cũng chỉ có một thích khách Mới có thể làm loại này đấu pháp Nếu có đồng bọn Người đánh nghi binh không cần thiết cưỡng ép đột tiến Không chờ trường sinh đến gần cửa lầu Một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên trong lướt gấp màn ra Rơi xuống đại môn Nơi nào đến cuồng đồ Lớn mật như thế Lại ban đêm Dám sông vào vương phủ Nghe được người tới hô quát Trường sinh ngẳng đầu nhìn lên Vừa đúng lúc chứng kiến Nam tử kia banh người hạ xuống Người này tuổi tác cũng không lớn Ước chừng 30 trên dưới Thân hình thấp bé Màu da hơi đen Thân xuyên đỏ sậm trường bào Bởi vì ống tay áo rộng lớn Mơ hồ có thể chứng kiến trên cánh tay Có theo hình xăm màu xanh Ăn ta một trưởng Nam tử trẻ tuổi Lăng không tụ thế Thỏ tay suốt trưởng Không biết rõ đối phương Trường sinh liền không dám chính diện ngạnh kháng Không chờ đối phương kéo tới gần Liền vội vàng chuyển tránh đi Lúc này Xung quanh tụ tập đại lượng thủ vệ Có thủ vệ Tự cho là có cơ hội. Âm thầm lặng lẽ tiến đến gần. Cầm thương đâm vào. Trường sinh tức giận. Tên kia ti tiện đánh lén. Xoay người tránh đi. Thuận tay nắm lấy người này. Ném hướng về phía Hồng Y Nam Tử vừa rơi xuống đất. Hồng Y Nam Tử trở tay. Đem thủ vệ đánh bay. Chuyển đạp địa mượn lực. Vội sông tiến đến. Thủ vệ bị đánh bay. Sau lưng trúng trưởng. Rơi xuống đất lăn lộn. Kêu rên thảm thiết. Gặp tình hình này. Trường sinh lập tức minh bạch Vị hồng y nam tử Dùng không phải là bình thường trưởng pháp Rất có thể là loại quỷ dị bất đồng độc công Cự ly lại gần Lại nhìn người nọ Hai tay đều xăm Một con dữ tượng độc xà Mà lại thân hình nhỏ bé Làn da ngâm đen Bởi vậy có thể thấy được Người này rất có thể cùng mã bang phỉ loại Đồng dạng đến từ tây nam biên thủy Hồng y nam tử Tốc độ di động rất nhanh Nhanh chóng di động thời điểm biến tiếp hồ lớn, khiến cho nội viện hộ vệ vọt đến một bên. Bởi vì Hồng Y nam tử di động là dùng tới linh khí, Trừng Sinh có thể biết được người này linh khí tu vi. Người này khí hiện lam đậm, đã là đại động tu vi, cách Tử khí chỉ có một bước ngắn. Linh khí tu vi càng cao, tốc độ di động càng nhanh. Hồng Y nam tử, linh khí cao hơn Sinh quá nhiều, nhưng Trừng Sinh sử dụng Truy Phong Quỷ Bộ, quỷ dị vô cùng. Hồng Y nam tử mấy phen cẩn thận bắt lấy Đều bị trường sinh dịch chuyển tránh đi Khiến cho Hồng Y Nam Tử Tức giận Nổi trận lôi đình Quái khiếu liên tục Trường sinh hỗn nguyên thần công đã có tiểu thành Nhưng hắn cũng không xác định Hỗn nguyên thần công có thể hay không Ngại kháng đối phương độc trưởng Chẳng qua hắn cũng rõ ràng Một mực né tránh không phải là biện pháp Chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm giải ý né tránh Phân thủ vi công Ngay tại lúc Hồng Y Nam Tử Coi trường sinh Sẽ lần nữa tránh đi Trường sinh cũng chỉ có dấu hiệu né tránh Cũng không có né tránh động tác Ngược lại Thân hình trái nghiêng Một tay chống đỡ đất nhấc chân đá trúng bụng của hắn Phản kích thành công Trường sinh lập tức bổ chiêu Thân hình xoay tròn Hai tay trao đổi chống đỡ đất Hai chân liên hoàn đá mạnh Liên tiếp 6 cướp Toàn bộ trúng bụng dưới của đối phương Vị hồng y nam tử kia Liền thụ trọng thương Khí tức bất ổn ngã nhào ra đất. Nhưng vào lúc này, hậu viện liền truyền đến tiếng nộ hống của Trần Lập Thu, cầu tác, nạp mạng đi.